Cứ theo lời ông huyện thì có ý nói nhí nhảnh ghê hồn đi Bên ngoài thì nó nghiêm trang như ai Nhưng thật ra nó lẳng lơ không thể chịu được Nó đẹp như vậy mà nó cứ cười tình với đàn ông Thì có phải nó là con hồ đi Muốn hớt hồn người ta hay không? Ông huyện ổng nói thật ra thì chưa có gì đáng tiếng Nhưng ông cò mi hồ là một thằng ngốc Ai đời chỉ mới đàn bà con gái tiếc mắt đưa tình Và cười miếng chi Với ổng mà ổng đã mừng húng Chạy về khoe ầm lên với vợ là Anh đây có số đào qua ghê lắm Hèn chi mà con mẹ cò mi mê, mê tướng sắc kia Con mẹ không sợ sao được Con mẹ phải ra tay trước Để trừ hậu quạng đó chứ Ngày 14 tháng 4 năm 1926 Con Yến nó đến thăm để tạ ơn Vào xế chủ nhật hôm nay Nó nói tại tánh tình nó vui vẻ của nó đảm cho nó bị nghi oan Rất có thể là nó chỉ bị nghi oan thôi Trong hồ sơ đã có ghi như vậy Nhưng quả thật là nó lặng không thể chối được Nội cái thân thể gợi tình Nội cái lối ăn mặc quái ác của nó Toàn là vải sa ten, láng bóng Nội cái gương mặt chiếm lòng của nó Cũng đủ cho anh hùng chết lên chết xuống rồi Phương Chi nói lại còn những trò sáo rỗng khác nữa. Ông Huệ ống thẳng thắng lắm, nói với ai là ống ngó ngay vào người đó. Vậy mà ông cứ phải trốn cái cặp mắt láo liên của con Yến, nó cứ trừng trừng liếc xéo nhìn ông mãi, và mỗi lần nó liếc xéo là nó cười mỉm với một nụ cười giả dọ e thẹn. Cái con này bậy quá, nó sẽ khổ vì cái nết của nó, không biết trong bụng nó có sóng hay không. Chứ bề ngoài thì trừ đàn ông ra Chắc là không ai ưa nó hết Lâu ngần đọc Phóng tầm mắt nhìn ra ngoài Cái cô giáo yến trai lơ này Là bà nội ruột của Liễu đây Liễu có giống bà nội của nàng hay không? Không Ít lắm là ở bề ngoài thôi Ngày nay một người con gái Có tác phong như Liễu Có thể gọi là nết na Còn cái việc Liễu trùng lén với mình Cũng chẳng có gì đáng coi rẻ nàng Tài phong tục dễ giải đi lệ giáo bớt nghiêm khắc đi và gương sống của ta như thế nên ai cũng không thấy cho đó là hư hèn đến mức phải vứt đi không còn xài được như là ngày xưa nữa lâu nghĩ vậy nhưng chàng vẫn không an tâm bởi tập nhật ký còn dài và không rõ tâm sự của bà cụ mất trí ở trên biên quòa con ký gửi trong đó điểm quan trọng nào hay không một lần nữa Lâu lại muốn xếp cái tập nhật ký đó lại. Đã muộn mất rồi, và chàng đã có trách nhiệm với liễu. Chàng không thể bỏ rơi liễu bất cứ vì lý do nào, trừ khi liễu đi lấy chồng. Mà như vậy là liễu đã bỏ rơi chàng, lương tâm chàng sẽ được bình yên. Biết quá nhiều có hại ghê không? Dạo sao, chàng cũng sẽ bớt yêu liễu phần nào. Nếu bà nội của nàng đã làm tội ác, Chàng chỉ mới biết rằng bà ta lẳng lơ mà thôi, thế mà chứ chi chàng đã bất giác có ý nghĩa nghi ngờ đến liệu cũng lẳng lơ như thế. Nhưng dưới hình thức khác, tế nhị hơn, khó thấy hơn, nhưng vì tò mò lại một lần nữa thắng lý trí của chàng. Ngày 16 tháng 4 năm 1926, ông huyện nhà mình sau mấy bữa rài có vẻ buồn. Mà không, ông có vẻ tư lựng như bạn nghĩ đến cái điều gì quan trọng lắm ông cứ lo ra luôn luôn Cả trong bữa ăn mà vợ chồng đối diện với nhau Không sao mà không đàm đạo với nhau được Vậy bà mình có hỏi gì thì ông cứ giật nảy mình Cứ hớt hơ hớt hải rồi quảng hốt lên Thật là khó hiểu Ông huyện ông làm việc giỏi lắm Vấn đề khó khăn nào ông cũng đều giải quyết xui sót bằng vào lời của thầy thông ngôn được hay tới đây chơi. Ông lại có, ông lại là một người trầm tĩnh nhất, có gì mà lo lắng, không hề ai biết được. Ở sở cũng vậy, mà ở nhà thì cũng thế, hồi còn ngồi ở quận, có lần dân họ biểu tình tâm cả hàng ngàn người, Đội đơn đòi tha thuế, sau này ông được giấy ban khen vì ai khác mà ở vào địa vị của ông. Đã bắn dân biểu tình hoặc dẹp yên họ Được thật đó Nhưng sao lại sẽ rắc rối không biết bao nhiêu Hôm ấy ổng cứ tỉnh bơ Bạo dạn ra khỏi châu thành Tìm gặp đám người biểu tình Rồi luận bàn với họ thế nào Mà chỉ có một tiếng đồng hồ sau Là họ đi về mất hết ổng lo về cái nhà chăng Không Số tiền do người thầu khoáng giữ trụ Còn thấp hơn số tiền dành dụng Của hai vợ chồng nhiều lắm Thầu khoáng nó đã lấy phân nửa tiền rồi, Mà nhà lại xong được 2/3 Thì không có cái gì trục trặc hết. Hỏi ông việc vua quan dạo này ra sao, Ông nói là không có gì lạ, nước nhà vẫn thành vượng, Việc nướng thành trị, vua ta mới lên ngôi năm ngoái có đi học bên Tây, Coi bộ cũng khá lắm. Trong tỉnh thì bình yên vô sự, dân tình thuần phục, ai cũng lo làm ăn, trộm cướp ít hơn mọi năm nhiều lắm. Mình sợ ông làm việc nhiều nên mệt và khuyên ông phải nghỉ phép. Ông như chợt nhớ ra điều gì mừng rỡ lắm và nói, lễ phục sinh ông sẽ đi là lạ. Ông hỏi mình là có đi hay không, mình sợ hại lắm, xin ở nhà. Nghe họ nói hai bên đường sao mà hố sâu, ba bốn mươi thứ, nghe mà lạnh cả mình. Đường lại lên đèo xuống dốc quanh co như chữ chi, thật ghê quá. 30 tháng 4 năm 1926. Ông Huệ ổng không có đi Đà Lạt, mà vào ổng đã chuẩn bị tỉ mỉ cho cái chuyến đi ấy. Mấy bộ đồ nỉ may để mặc vào mùa đông hồi ổng còn học luật ở ngoài Hà Nội. Ổng đã gửi tiệm lớn của Tây ở ngoài đường Catina để chải và hấp lại, vậy mà rốt cuộc ổng cũng phải nằm nhà. Mình nghi quá, con Yến nó tới chơi nói rằng lễ phục sinh nó không đi đâu hết Và nó sẽ ở lại đây cho có bạn với mình suốt cả tuần Mà học trò thì nghỉ lễ Ông không có mặt nhưng chắc chắn là ông có nghe Ông đang tiếp khách ở ngoài trước Con Yến nó ngồi ở trong buồn với mình mà nó nói lớn quá Như là nó nói ra để cho ông nghe Quả là nó đã đến hôm lễ phục sinh vừa qua Và định nằm vạ ở nhà mình Nên nó sách vali đi theo Có bạn thì cũng vui Mình có nó cầu tôm và đánh xóa họ Chỉ phiền là bạn tiếp bạn Miếng ăn miếng uống của ông huyện không ai lo hết Cứ bỏ mặt cho bọn tôi tới chúng nó Nóng nướng không xong xuôi gì hết ráo Vậy mà lạ thay Ông huyện ổng vui ghê đi Và ông ăn thật là nhiều Mỗi khi tới mùa nực Thì trong bữa cơm tối nào ổng cũng cào nhào Tại nóng quá, ổng ăn không ngon Mà cứ đổ cho mình không lo điều khiển bếp nút Mà chính tay mình nấu y như bao nhiêu năm rồi Như vậy thì có tức hay không? Này ổng mệt, người ở nấu, ổng lại khen nấu khéo Và thôi ăn quên thôi Ổng vui, ăn biết ngon, nhưng mình lại lo Mình có linh tính báo rằng sắp có biến Vì cái món khác vị cho ổng là cô gái lỡ thời đang ngồi đối diện với ổng trong mỗi bữa ăn Còn Yến nó đã đẹp trội hơn mình nhiều lắm Giờ thì mình đã già đi vì mấy năm làm nội trợ Nó thì lại lên không biết nhờ cái gì Hôm đêm 26 trăng tối quá Nó nói với ông huyện Anh Hải ơi, để em đàn cho anh nghe Ấy, ban đầu thì qua huyện Rồi đến anh Hường "Trở bây giờ thì anh Hải." Ông Huệ thích chí lắm rồi nói, "Ờ, nghe danh yến mà chưa hề được hân hạnh nghe tiếng đàn. Vậy thì yến cho nghe vài bản đi." Ấy, ông Huệ cũng vậy, ban đầu cô giáo, sau đó thì chị, bây giờ thì cứ yến trong không. Ông Huệ ống sai trẻ nhấc ghế ra hành hiên để trên lầu, căn nhà lầu ở đường An Pê. cho cả ba Yến, ổng và mình té ra cái túi mây bằng vải kaki mà Yến nó sách theo với cái chiếc vali mà nó đựng là cái đàn tranh của nó. Mình nhà quê quá có biết đâu mà cũng chẳng tò mò hỏi nó để biết. Giờ nó mang cái túi lên lầu nó rút ra, nó lấy cái đàn ở miệng túi mình mới hay. Mình không trách ông Nguyện mà nhìn sửng vào những ngón tay đang sửa dây đàn của nó. Chính mình là đàn bà mà còn mê mẩn, mắt mình không rời những ngón tay của nó. Các cô gái thời không để móng tay dài như các cụ ngày xưa, thành thử ý nó phải đeo những cái móng tay giả bằng thao. Nó chỉ mới bấm nhẹ lên dây đàn vài tiếng, dạo qua, ti chiều nên khúc tình đã thoáng hay, rồi thì nghe bức rức mấy dây náo nụ, nó dạo nghe mê hồn. Đó Là nó đi cái bản tứ đại quán trước. Ông huyện cứ thỉnh thoảng chắc lưỡi một tiếng. Trăng sáng đầu hôm với gương mặt chị Hằng thấp thoáng sau cành me. Như trợ lực với yến. Để làm cho khóc khí mùi mẫn thêm. Trời ơi! Sao ba má mình hồi đó lại cấm mình học đàn? Mình chỉ đàn cho chồng mình nghe. Trong một khung cảnh như vậy Thì cũng đủ cho mình thấy sung sướng lắm rồi. Và chắc chắn là ông huyện không thể mơ. Một người nào khác hơn mình Bạn tứ đại quán đã dứt từ lâu Mà cả ba cứ im lặng Như đại lắng nghe dư âm Của điềm nhạc nước nở ấy Trong khi đó Thì Yến nó thỉnh thoảng nhấn nhẹ Vài dây đàn để rồi Cày sơ những ngón tay xinh của nó Lên trên đó mấy hàng dây Yến có biết ca không? Ông Nguyện hỏi Dạ thứ anh em biết Nhưng mà giọng em không tốt Khéo kiềm nhận thì thôi, cứ ca một bản cho Trăng rụng thử xem Yến Cường rất dễ thương, nó cười với cái giọng nhõng nhẽo Cười với ông huyện ấy chứ không phải là toàn thể tính giả trong đó có mình Hai người họ cứ trao đổi niềm riêng với nhau qua ca nhà Và mình là người dư thừa, có đau chưa? Vì tình ai nên thân tôi phải chịu đắng cay Đau lòng trong lúc chia tay Khi ra đi đã ghi tiếng hẹn, dám đau tôi. Đó là một điệu nhạc mê hoặc thứ nhì. Cái bản văn thiên tường điệu nhạc mê hoặc hơi theo giọng ca ru hồn của Yến. Nó vừa gãy vừa ca, không biết là có đúng nhịp nhàng gì lắm không. Nhưng ông huyện thì không biết nhạc, mình cũng vậy nên cứ lơ tơ mơ. Trăng rụng đâu không thấy, chỉ thấy chính người mê âm nhạc của Yến là ông huyện đàn bay lên cung trăng lại im lặng rất lâu rồi thì Linh ông huyền ngâm lên những ngón tay tiên vũ trên đàn âm thanh hấp hối vẫn dư vang hôn ai nứt nở sầu chi nhỉ khiến kẻ rau mà đến lệ trang không biết ông Nguyễn làm thơ có đúng luật đúng niêm gì hay không nhưng ông ứng khẩu mà cũng có vần có điệu được như vậy thì hẳn ông đã bị xúc động vô cùng Và được ai gợi hứng mạnh lắm. Lại im lặng nhưng không lâu lắm, Yến lại cất tiếng âm. Niềm riêng chỉ biết gợi tiếng đàn, Phong hóa ngăn tim gái kêu vang, Hiểu thấu lòng ni người đau tá, Canh chày áp ủ, mộng chứa chan. Trời ơi, thì ra họ xứng quả với nhau, Cầm kỳ thi quả là bốn thứ giải trí, Mà ông quyện ông rất ưa, Nhưng mình lại chỉ biết có làm bánh. Làm mất ngon và biết thiêu thùa thôi Mình rưng rưng nước mắt tủi thân Là một con người dư trong cái tình cảm của ông huyện Không, mình chỉ là một nội trợ Chính Yến mới là bạn đời của ông Cho đến thơ các cụ làm sẵn mà mình còn không thuộc Thì Yến nó ăn đứt rồi Tuy không biết thơ của nó hay hay dở Mà nó đã họa nguyên vàng được Là hai người ấy có thể hòa tấu với nhau rồi Bỗng mình nổi khùng lên Mình muốn giật cái cây đàn tranh lên mà nện Vào cái đầu của con yến Cho đến nát cái cây đàn thì mình mới hãi giận Nó dám cả gan kẹo trong mình Trước mặt của mình đó chứ Canh chày áp ủ mộng chứ chăng Là cái mộng gì? Có phải là mộng được chồng mình yêu nó hay không? Nhưng rồi mình lại không dám lốn bịch Bởi câu thơ trên đó, câu thơ ấy sẽ gỡ đầu cho nó Và mình sẽ bị thiên hạ chê cười Hiểu thấu lòng ni người đau tá Câu thơ ấy có thể cách nghĩa là nó chưa biết người hiểu lòng nó là ai Nên nó còn tự hỏi như vậy Thế thì nếu có mộng được yêu ai thì ai đó còn mơ hồ Chưa rõ hẳn là ai Vậy mới là tức chết đi thôi Hai người họ đã qua mặt mình một cái vụ mà mình không làm gì được họ, thì có trào máu hỏng hay không? Đêm ấy mình nằm dây mặt vô vách, nhưng ông huyện, ổng cũng bất đếm xỉa đến mình. ông cứ gác tay lên trán đôi mắt ổng cứ mở trao trắng mỗi lần mình lén quay qua nhìn ổng. Ổng thao thức suốt đêm, cô yến nó ngủ ở buồn trong tức buồn tại cầu thân lầu. Buồn nó hẹp lắm để dành cho khách không có cửa. Ông huyện, ông cứ đi xuống dưới nhà Hải Một đêm không biết mấy lần. Ông mở cửa sau dĩ nhiên là đi nhà vệ sinh. Nhưng tại sao mà đi hoài suốt đêm vậy? Không biết là mấy mươi lần. Còn Yến là một con chết dằm. Tối hôm sau nó đòi ngủ với mình. Có phải là quân cố liền hay không? Nhưng ông huyện, ông lại chiều theo ý nó. Ra lệnh cho mình phải thỏa mãn nó. Riêng ông Ông sai trẻ trại ghế bố ở ngoài hiên ở trên lầu để ngủ cho nó mát Ông nói như vậy Nhưng ông huyện là ông trời của mình Trời muốn thì mình đâu có dám cãi Mặc dầu mình sốt ruột ghê lắm Vì mùng ghế bố hẹp quá, ông sẽ bị mũi đốt Trời, con Yến là con quỷ chứ không phải là con người Nó cứ theo hỏi mình những lạc thú của người con gái lấy chồng được hưởng Thật là quá quát lắm rồi Nó hỏi, tức nó chưa biết, tức nó vẫn còn là gái tân Nhưng một trinh nữ con nhà có giáo dục, có học thức, có địa vị Lại là một nhà mô phạm nữa Mà đủ can đảm thốt ra những tiếng mà có lẽ người đàn bà có chồng là mình Trọn đời sẽ không bao giờ dám nói đến Khi hẳn nó mắc một chứng bệnh Chứ không phải là người bình thường nữa rồi Chứng bệnh ấy, mình nhớ đâu là có người nói tới một lần rồi. Thiếu gì gái lỡ thời ở vài tới 30, thiếu gì quá phụ 22, họ thụ tiếp tới già thì cũng không sao. Còn nó, tuy là muộn chồng nhưng cũng chỉ mới có 25 mà thôi, vậy mà nó cũng đã thành quỷ đây rồi. Cũng mai đêm ấy là đêm chó, mai đã hết lễ nó sẽ xách vali đi, không thôi có đêm nó sẽ bắt xác ông huyện chứ chẳng chơi. Ngày 3 tháng 5 năm 1926 Khổ quá, chiều Chủ nhật hôm nay nó lại giận sát đến Mấy bữa dài ông huyện ổng lại ăn cơm không được Và vẫn cào nhầu, chắc là ổng nhớ nó Nhưng cứ quy tội mình chảnh mãn việc bếp nút Thấy mặt nó là ổng tươi tỉnh lại ngày như ruộng hạn hán gặp một đám mưa lớn Ổng đề nghị đi ăn cơm yên yên Rồi đi xe sông mã vòng lớn Nhưng ra tới Sài Gòn thì chương trình bị đổi Vì còn quá sớm nên đi chơi mát Xong rồi mới ăn cơm Ông huyện nhường cho con Yến lên xe trước Đoạn nói với mình Ta đi chơi theo tay Mà làm khác tay, tay nó cười cho Vậy để anh ngồi chính giữa Mình chưa kịp có ý kiến Thì ổng đã thoát lên trên xe Vối xuống đỡ mình lên Nhưng mình hất tay ổng ra Không nhận sự giúp đỡ ấy Từ ngày ông huyện thuyên chuyển về bà Chiểu, mình đã đi xe xong mã vòng lớn với ổng không biết mấy mươi lần rồi. Lần nào thì cũng vui vẻ thú vị không biết là bao nhiêu. Lần này, lòng mình nát ngướng như tư, mình hồi tưởng lại mấy năm hạnh phúc đã qua, rồi mình rưng rưng nước mắt, vì thấy sẽ không còn được nữa. Không rõ có thật là quân Tây Tà chúng nó có cái lịch sử kỳ cục như vậy hay không? Hay là ông huyện ông gạt mình nhưng cho Dẫu là có đi nữa thì cũng mặc kệ tụi nó mình là người ăn Nam thì phải theo lễ giáo của tổ tiên chứ sao lại con gái gì mà ngồi khích một bên đàn ông lạ qua đã có vợ rồi mà cứ cười nói huyên thuyên không chút gì e thẹn hết ông huyện nói để l nữa qua khỏi đường Hằng xanh rồi tới đầu cầu Anh sẽ chỉ yến coi cái villa anh đang cho cất gần sông đẹp lắm cha ở villa thì sang quá Thì còn khốn kiếp Nó thèm ở villa và nó sẽ cướp địa vị của mình để được sống trong biệt thự ấy Xe mới chạy tới một hình Mình kêu nhức đầu chấm mặt rồi đòi về Ông huyện ổng không chịu hủy cuộc đi chơi Có tuổi thân cho kẻ đau ớt chưa Đành rằng mình chỉ giả bệnh Nhưng ổng biết đau được là đáng lý ông phải xử sự, sự như là vợ của ổng đau ớt thật sự. Đằng này, ổng cứ để cho mình đi, mình gọi xe kiến, để về đất hộ một mình. Trời ơi, mình khóc không còn giọt nước mắt nào hết. Mình đã dạy, dặn lại để cho hai người ấy tự do với nhau trên xe. Thế là họ có dịp tâm sự với nhau, cái dịp mà nếu mình không quá nể ông huyện, Không bao giờ lại xảy ra bằng cái bụi sơ dao ca nhà và nếu mình không dại dột lại xảy ra thật sự hôm nay thôi thấy là hết đi chơi mát vòng lớn tốn bao nhiêu thì giờ mình đềuư biết ăn cơm tay cũng vậy vậy mà ông huyện cho tới một giờ khuya ông ta mới về nhà ngày mai mình sẽ ở lại tìm thuốcắc mua thạch lục để từ giả cõi đời là khó à Hồi 12 giờ rưỡi tu mình cũng xuống sang bứcr nhưng mình không hề thốt ra cái câu ngắn thôi thế là hết vì mình vẫn còn hy vọng là ông huyện gặp bạn bè gì hoặc gặp rủi ro nào rủi ro mặc dầuu còn tệ hơn là phản bội của ông nữa nhưng mà cũng không phải là trời sập nhưng ông về tới nhà sau đó có nửa tiếng đồng hồ thì mình nghe trời đã sập xuống không lần nào đi ban đêm về trễ Vì bạn bè nếu kéo hay vì các lý do nào khác Ông đều hỏi thăm hỏi lơm mình Có mong đợi ông về hay không? Có lo sợ hay không? Lần này thì ông rón rén như một tên ăn trộn Sợ động rồi mình thức dậy chăng Mà nhất là vì Trời ơi tôi đau tôi chịu không thấu Nhất là vì ông cứ len lén dở mùng nhẹ nhẹ để chung vô Mình nghe rõ cái mùi hương xà bông thơm của hiệu cô ba mà con ý nó đang ướt thơm. Hội chiều này ở nó nực nằm cái mùi xà bông cô ba, có lẽ nó gọi tóc nó giặt khăn ấy nó giặt áo gì cũng bằng xà bông ấy hết nên mới thơm một cách ơm sờn như vậy. Đành rằng ông Huệ ông đang ngồi sát trên ca như gió đồng trống thổi bay hương ấy ra sau, mùi xà bông cô ba chỉ bám vào ổng được có một căn mùm kính mà thôi. Và với điều kiện là hai người phải đụng chạm với nhau rất thân mật Ôi, tôi đau, tôi khóc thầm vì tôi được giáo dục toàn trong tinh thần Phu sướng phụ tùy trong tinh thần Trai năm thê bảy tiếp, gái chính chiên chỉ một chồng con gái nhà nho không được phép ghen ồn ào mà xấu hổ tông môn Nhất là không được phép ghen bóng ghen gió Vâng, nếu vụ này mà đưa ra ánh sáng thì cả cha mẹ tôi cũng sẽ bảo rằng Tôi ghen bóng ghen gió vì cái bằng chứng đó rất mong manh Và phù du Sáng ra thì không còn gì nữa cái mùi xà bông cô ba ấy nữa Còn Yến thật là một con quỷ Nó đã trắng trợn tâm sự với mình là nó muốn chồng ghê lắm rồi Giữa bạn gái với nhau trong buồn kính Vậy mà mình nghe nó nói mình cũng phải đỏ cả mặt Nhưng mình có về đâu mà nó không biết tiết chế dục tình như một người đàn bà Việt Nam có giáo dục Giàu là lốn tuổi đến đâu thì cũng phải ráng đè nén mà chịu đựng tại hơn thế, nó lại buông cương dục vọng của nó với chồng của bạn nó Mà ông huyện có phải là một người trăng hoa đâu cho cam Ông nói là ông là người đứng đắn Tại nó là con hồ ly tinh, nó quyến rụ ổng vào con đường tội lỗi Dòng sau mình cũng đau, vì dòng sao chồng mình cũng là người phản bội Tại ổng hay tại con yến gì, kết quả là ông cũng là kẻ phản bội. Ông đã phản bội ngay trong lúc mình còn xuất sắc, giữa lúc mà hạnh phúc gia đình đang ấm êm, chứ nào phải nhan sắc mình đã xa xuất, nào phải vì mình đã đồng đệ con dại bày hày, vì cái lũ con già héo vì san nở đâu. Trời ơi là trời tôi đau, tôi đau vì ngoài giấc mơ yêu thiếu nữ long bong như tôi, Tôi chỉ có một mối tình và quyến gắn bó. Với cái mối tình đó cho tới lúc đầu bạc răng long. Ông huyện là an ủi độc nhất của đời tôi. Từ khi tôi xuất giá mà cha mẹ tôi cãi như tôi đã chết rồi và tôi cũng thấy như vậy. Yêu chồng hay là chết chứ không còn con đường nào khác nữa. Giờ tôi trở về với cha mẹ tôi có được hay không? Chắc chắn là ba tôi sẽ mắng giết tôi là con gái không biết phận mình. Ổn công dạy dỗ của ông, má tôi sẽ binh vực tôi nhưng má tôi lại không có quyền, đành phải để cho ba tôi bắt ép tôi, phải trở về lại với chồng của tôi. Nhưng cái lẽ sống độc nhất của tôi lại ôm cầm sang thuyền khác rồi, hóa ra tôi không còn bờ bến nào mà tắp vô nữa. Trở về nhà cha mẹ chồng tôi chăng? Cha mẹ chồng tôi đã hơi lạnh lạc với tôi từ một năm nay. Mà các cuộc đi cầu tự của tôi đều vô hiệu quả Ông huyện, ông lấy vợ bé Hay có mèo tuy cha mẹ chồng tôi sẽ không dám ra mặt binh Chứ ông bà sẽ mặc nhận là ông huyện có lý Họ chỉ cần có một đứa cháu để lo hương khối về sau Chứ niềm đau của một con dâu nào có đáng kể gì Tôi sẽ không bị xua đuổi như đuổi tà Tại nhà cha mẹ chồng Nhưng tôi sẽ kéo cái cuộc đời vô sự của tôi Ở bên ấy mà làm gì Không, tôi không còn bờ bến nào nữa hết Ngày 20 tháng 5 năm 1926 Chị Cò My Nhan đề nghị một giải pháp Khiến mình phải suy nghĩ nhiều quá Tội nghiệp chị ấy Chị ấy thấy quần mắt của mình bị sâu vì thiếu ngủ Hai má mình thoảng vì bỏ ăn Chị ấy thương xót lắm Chị ấy quanh liệt quá, đã đưa mình đi bắt ghen Nhưng ông huyện ổng trốn làm sao mà tài tình Không thể nào dọ hỏi cho ra manh mối Hoặc tìm được cái ổ biên ương của hai người đó được Ông huyện, ổng cứ đi luôn tù mỗi đêm và suốt đêm Mình phải bảo vệ hạnh phúc của mình mới được Rồi chết cũng chẳng muộn Nhưng giải pháp của chị còn Mi Nhan thật là kỳ kỳ Chị ấy đề nghị mình với má bẫy Má 7 chỉ giúp không chứ không lấy tiền Nhưng mấy thằng cha thầy bùa Thầy ngải chúng nó rút của mình non 1.000 bạc rồi Mà ông huyện mình ổng vẫn cứ mê con yến như thường Má bảy là một bà đỡ già giúp việc tại nhà thương Bạc Hà Phụ tá cho vị đốc tờ coi về việc lục xì Gái điếm có giấy Tục danh má 7 là của bọn gái điếm Sài Gòn nó tặng cho má đấy mà nịnh má vì lũ chúng nó sợ má như sợ cọp. Má có thể chơi ác bạo tay thì chúng nó sẽ bị đau đớn, mà má cũng có thể dễ dãi, má cho chúng nó về sớm 3 ngày. Lắm khi thấy con nào bệnh nhẹ lờ đi, vì thật ra là má lục xì chứ ông Tóc Tờ ấy ông chẳng thèm đàm cái khí khô gì hết ráo. Thành thử má bảy có lẽ là bà già có uy quyền nhất ở Sài Gòn. Vì má có thể quy động trong vòng một tiếng đồng hồ thôi Năm chục cô gái trời đánh thánh vật Bạo quýnh ai là chúng nó đánh liền Quánh thật nặng và thật mạnh Để tỏ dạ trung thành với má bậy Mà cũng để tháo củi sổ lòng cho cái tánh du cồn của chúng nó Mà chúng nó không có nơi để xả số bắp Nhưng vai trò quan trọng nhất của lũ ấy không phải là quánh Mà chỉ là dọ thám Lũ nói dĩ nhiên là thổ công của các phòng ngủ nhỏ, lữ quán của Sài Gòn, chợ lớn gia đình. Như vậy thì ông huyện với con Yến có trốn đằng trời cũng không thoát được. Mình chỉ cần đưa ra một tấm ảnh nhỏ cho má bẫy, vậy là xong. Khi nào mà tìm được tung tích của họ, chính mình sẽ điều khiển cái trận đánh này. Hay lắm, nhưng mà làm sao? Thân danh một bà tri huyện hạng nhất, một bà thơ ký đầu tỉnh, Mà phải nhờ đến cái tai bọn gái giang hồ Sao mà mình nghe không ổn chút nào Dẫu sao thì mình cũng phải nể ông huyện Không thể trao ảnh của ổng cho bọn địa điếm chúng nó xem được Và dẫu sao là một mạng phụ phu nhân Cũng không nên cho phép quân ấy đứng gần Bọn điếm có giấy là hạng người hạ cấp nhất nước bẩn thiểu hơn cả phu đổ thùng vệ sinh Về đêm nữa Cò chỉ Cò mi chỉ cần nữ mình ghê lắm Tất cả các mạng phụ phụ nhân ở Sài Gòn Không ai là không nhờ đến má 7 Cái bà đỡ vô cùng danh tiếng ấy Mà chỉ có mình là mình không biết và không muốn nhờ Ngày 1 tháng 6 năm 1926 Mình đã quyết định rồi Nhờ sự trợ lực của má bẫy Ông Huỳnh ơi, ông có hay hay không? Khi mà tôi giao bức hình của ông cho má bảy, Em đau như là đã xô ông xuống dưới đống bùn nhơ, Vì rồi má bảy sẽ để hình ông truyền tai qua những con điếm này, Đến con điếm khác. Xin Phật trời hãy biết cho nỗi lòng của tôi, Tôi có muốn thờ trời thờ Phật với một tấm thân, Lây cái mùi lũ buôn hương đâu, Nhưng mà vì hạnh phúc gia đình, Nên tôi sẽ biến ra thành nữ trùng của một lũ Mà Diêm Chúa cũng gớm nhờn không chịu mở cửa địa ngục cho chúng nó xuống dưới này Ngày 5 tháng 6 năm 1926 tuổi ấy giỏi thiệt Mới có 5 ngày Sài Gòn chợ lớn gia đình Lại rộng lớn vô cùng Như vậy mà tụi nó đã khám phá ra được cái ổ bí mật của đôi quyên ương ấy Đó là phòng ngủ đào nguyên ở chợ lớn Ông huyện, ông khôn thật, chợ lớn đông đảo lộn xộn, rất khó tìm Phòng ngủ đào nguyên lại là phòng ngủ hạng cá kèo Nó không xứng với thể thống của ông Ông chọn chỗ đó là ông đánh lạc hướng mọi cuộc truy tầm Ngày 6 tháng 6 năm 1926 Đêm nay sẽ tấn công Hồi hợp quá Từ bé đến lớn, mình có hề đi đánh ghen lần nào đâu. Nhưng chị Cò Mi Nhan sẽ đi theo hỗ trợ mình. Chị ấy rất là sợ mít lòng với ông huyện, rồi có hại cho tương lai nghề nghiệp của chồng chị. Nhưng chị ấy đã quyến hy sinh vì bạn, thật thương chị ấy quá. Phòng ngủ đào nguyên, ở Quảng Tống Cái, một con đường nhỏ hẹp, Vầy đoàn đứng nơi đó sẽ dễ bị lộ tung tích lắm Thế nên đã hẹn nhau đến ngã tư đại lộ Gandini và đại lộ tổng đốc phương Gần cái miếu minh hương gia thành Ý trời đất ơi bọn quỷ sứ Vừa trông thấy chúng nó là mình đã muốn buồn mửa Mặc dù con nào nó cũng dồi phấn trắng toát Môi thì đỏ lờn Thơm cái mùi xà bông cô ba Nếu không có má bẫy Chắc mình không dám tiến đến với cái đám hồ ly này Má bảy giao người rồi đi về ngay Vì má không hề tham dự vào các cuộc đánh ghen Má chỉ giúp tay chân bộ hạ cho của bà cho các bà mà thôi Chính chị còn miên nhang đã trực tiếp điều khiển cái lũ này Chứ không phải là mình Chắc lũ ấy ngỡ người vợ ghen ấy là chị ấy Lầu 4 tầng Cứ theo tin tức lộn được thì căn phòng ấy ở trên chót vót hết Chỉ còn mi nhan đã dúi vào tay cái bọn bồi phòng mỗi đứa một đồng bạc Mà từng nào cũng có bọn này đứng canh gác tại đầu cầu thang hết Mình mệt quá, không biết vì mình phải leo lên rất nhiều nất thang Hay là vì sợ Thật là kỳ, trong tay có hơn 20 nữ bên hung dữ Vậy mà mình chỉ sợ có hai người Đã tới tầng thứ tư rồi, chỉ còn mi nhan kề miệng vào tay mình và nói Chính chị phải lên tiếng, em không thể quá trực tiếp được, xin chị hãy biết cho Chị sẽ kêu lên như vậy như vậy nè Trời ơi, tôi sắp đất rồi, sao thêm tôi đập mạnh quá như thế này Bọn quỷ sứ chúng nó đã săn tay áo, đã vé nóng quần Giống hệt như mấy con chó vẹt rê nó đang trực sẵn trước cửa một cái bẫy chu loài b 7 lòng đợi cửa lòng mở ra dạ là nói làm thịt con trụt liền chỉ còn mi nhang phải sâu mình mình mới nhút chích được mà căn phòng số chỉ có cắt mấy bước mà thôi mình nghè ngào rất lâu trước cánh cửa khi vẫn nghe trong tiếng cười dài của phụ nữ lòng lắm mình mới nắm được cái hộp xoài bằng xứ trắng rồi lặp lại cái câu mà chỉ còn Mi nhan đã dạy ông hụy Ngơi trưởng tà với lại nhà chức trách, đã coi số phòng ngủ rồi. Ông có bế môn trong ấy thì cũng vô ích, vậy hãy mở cửa ra để giang xếp là hơn. Tiếng cười trong ấy tắt ngay và im lặng, chỉ còn mi chị ấy nền gốt, và gốt ngù ngà của chị tài như thế nào, mà nghe như là tiếng đế già của lính mã tà, mà rất là của nhiều người mới là giỏi. Lâu lắm, Chắc con yến nó đã ngất đi rồi, và chắc ông huyện ổng đang tìm mưu. Mình phải thét lên, và lần này đã hết nghẹn. Còn đợi mã tà phá cửa nữa có phải không? Hãy ông cò ra lĩnh, thì cửa bị phá liền mà không tốt lành gì đâu. Chìa khóa vặn mình trong ổ khóa, như vặn chưa trọn một vòng rồi ngưng lại. Chắc ông huyện ổng do dự, rồi rụt một cái, chìa khóa đã trở mình hết một vòng. Bọn quỷ sứ lớn tới, nó giật cửa để xông vô trong buồn Ông huyện, ông đã có kế hoạch. Ông định đón nhà chức trách để dàn xếp, vì ông biết họ nệ ông. Thế nên ông xuất hiện xa liền, đứng ngay giữa cửa, để. Nhưng nhìn qua một lượt, ông biết rằng ông đã bị mình gạt. Và rất lành trí, ông xô những nữ binh xung phong vào trước và nạt lớn. Mấy con này, tụi bay không biết tao là xếp mượt. Hay sao chứ, bộ tụ bay muốn ở tù rục xương hả? Mấy con quỷ sứ đâu cần hỏi của người đàn ông hoặc của bà vợ sai chúng nó đi đánh ghen để làm gì? Và giờ đây chúng nó đâm sợ và do dự rồi thối lui, đoạt chúng nó lại ùn ùn kéo nhau nhảy xuống lầu. Mình xem lại thì chỉ còn mỹ ngang đã biến đâu mất hồi nào. Chị ấy không nhát gan, nhưng chị ấy sợ ông Huệ thù rồi hại chồng của chị. Nên chỉ mới tam thập lục kế dĩ đào vi thượng Chỉ còn lại một mình mình Nhưng hai kẻ kia phải sợ mình Nên mình không xuống tinh thần Và bây giờ cơn điên của mình lại bốc lên đùng đùng Khi mình thấy con yến nó đang vội vàng mặc áo Nên mình thét lớn đến khang cả cổ Mày là con phản bạn Bà sẽ sợ tóc mày đêm nay Để ngày mai mày vác cái đầu xấu hổ của mày đi vô trường chân lục quốc cho học trò mày coi. Nó rồi mình xong vô, nhưng ông Huệ ông chụp lấy mình, rồi ông ôm mình chặt cứng. Bùng tôi ra, không thôi tôi cắn lửa tôi chết ngay bây giờ. Tôi thét lên như vậy, và con Yến nó vội choàng cái khăn e sạc vào, nó bươn bả bỏ đi. Mình đủ thì giờ rớt theo nó, nhưng ông Huệ vẫn không buông tha mình. Tức chết đi thôi trời ơi, ông giết tôi đi còn hơn là ông làm như vậy. Hai người dằn với nhau rất lâu và khi chợt nghĩ rằng con yến nó đã cao chạy xa bay được rồi, mình ức nghẹn lên, hoa cả mắt, nghe tai chân mình lạnh ngắt rồi mình không còn biết gì nữa. Ngày 7 tháng 6 năm 1926, ai đã đem mình về nhà? Trời ơi, đầu cổ mình trông bôm như một con mẹ điên, áo quần mình nhàu dác hết. Trời ơi, Chồng mình đã giết mình, ông ấy đã nhận tâm mạnh tay đối với mình quá, và bây giờ mình nghe ê ẩm khắp thân thể. Trời ơi, lần này thì phải mua thạch lục chắc chắn, không còn do dự được nữa. Nhưng lạ, sao mình lại nghe vui vẻ như thế này? Để mình bắt chước con yến, mình ca văn thiên tường thử xem. Vì tình ai nên thân tôi phải chịu đắng cay, dám đau tôi sai trài nghĩa tơ duyên tôi ngọc nát hương chiêm. Ông Huyền ơi, ông ở đâu? Ông có nghe hay không? Tôi đọc thơ trém gì con yến, tôi xuống ở hai tiếng hương chiêm mùi mẫn, còn hơn con yến đêm trăng ấy miều lắm, có phải hay không? Và tôi ngộ lắm, có phải không ông? Chính ông đã nói như vậy khi nhìn tôi vào một đêm trăng, cách đây lâu lắm mà vợ chồng ta đi chơi trên sông Bảo Định với Mỹ Thoa. Ô hay, con bướm kia, con bướm mi vô đây để làm gì? Ô hay, lửa, trời ơi, bớ mã tà Có một cục lửa lớn bằng cái tủ nó bay vô bù của tôi cũ Củ tôi, bớ mã tà Và những dòng chữ cuối cùng của bà Lê Thị Hương viết ngoạt ngoạt như là mèo cào Mặc dòng chữ của bà viết rất đẹp Rồi im lặng hoàn toàn sau lời kêu cố cuối cùng Im lặng cho đến ngày tận thế Người viết nhật ký không chết và còn sống mãi cho đến ngày nay, tại dưỡng trí viện miên hòa. Nhưng đêm tối của vô thức đã trồng lên trên đầu của bà kể từ buổi sáng, ngày mùng 7 tháng 6 dương lịch, năm 1926, cách đây hơn nửa thế kỷ. Mỗi lần ông cựu đắp phụ sứ Trình Đức Hải, một ông già lẫn lụ, tức cũng đang ở trong cõi vô thức như bà Lê Thị Hường. Đã lên biên hòa thăm người vợ tàu khang của ông Một cuộc hành hương của người mang nặng mối hận ngàn thu Một cuộc hành hương mà cho mãi đến khi lẫn rồi Ông vẫn còn đòi đi Mỗi chuyến đi thăm như vậy Đôi vợ chồng già này đã nhận diện được nhau Sau nhiều giây nỗ lực vô biên Và cả hai đều rơi lệ Cũng chỉ mấy giây thôi Rồi cả hai lại rơi vào trong cõi vô thức đen tối Thế hệ thứ ba biết xúc động trước cảnh đau lòng đó, nhưng tuyệt nhiên không hay biết gì về cái tấn thảm kịch đã xảy ra trong gia đình họ trịnh. Không chắc chắn là Liễu không biết gì cả đâu. Lù xếp tập nhật ký lại, xem đồng hồ tay thì đã 10 giờ đêm. Từ đầu hôm tới giờ chắc Liễu mong đợi chàng ghê lắm, và chắc Liễu sẽ còn mong đợi nhiều đêm nữa vì không hiểu sao. Lâu nghe như Liễu không còn là Liễu nữa Chàng rất ý thức rằng ngay cả chính cái thể chất nhiều dục tình của Liễu Mà Liễu còn không có trách nhiệm Thì tội lỗi của bà nội nàng Làm thế nào mà ảnh hưởng đến nết hạnh của nàng ngày nay được Nhưng như đã bảo Chàng rất quán những kẻ đến sau Vì tai quả trong chính gia đình chàng Và đã do dự rất lâu trước khi tỏ tình với Liễu Bởi chàng cũng đã quán luôn con cháu của những kẻ đến sau Đó là tâm trạng của chàng lúc chàng mới gặp Liễu Giờ chàng đã dễ dãi hơn Nhưng một quan niệm không phải một sớm một chiều mà thay đổi được Ta có thấy là ta lầm đi nữa Ý thức ta đã chấp nhận sự thật mới đi nữa Cũng vẫn còn sự trễ nải của lòng ta Nó chậm chạp, không sao bước kịp với lý trí vì nó bị đánh dấu nặng hơn, thật là khoái quâm, lâu thầm và rất tức cho sự bầy rủi ở đời, nếu mình tò mò về cái tủ ấy sớm hơn, mình đã rút lui trước khi dấn bước quá xa trên con đường tình, thì có đâu ngày nay phải khó xử, không biết bao nhiêu như thế này. Không, điều không có trách nhiệm gì cả. Lâu cứ lặp đi lặp lại câu ấy mãi để tự thuyết phục mình, nhưng nó cứ làm sao ấy. Đêm nay nằm nhà Chàng không sợ liệu khiển trách Hẳn thế Chàng không có ý muốn đi thăm liệu tối mai Hay là tối mốt gì cả Nhiều tấn thảm kịch nó còn ghê rợn hơn Nó còn dễ nhồn tổng gấp trăm lần như thế này nữa Nó đã xảy ra trong nhiều gia đình Nhất là trong chốn thăm cung Của nhiều triều đại trên thế giới Nhưng người đọc sự chỉ nghe ghê ghê hơi hơi thôi Trong vụ này nhân chứng hơn thế nạn nhân còn sống mà sống làm sao sống rất là thê thảm chàng đã thấy nạn nhân ấy một lần rồi đã đau xót không biết bao nhiêu thành tự tiết lộ của tậpp Nhật ký không có gì giật gân này lại hiện lên dưới một thứ ánh sáng lòng rỡn ốc của chàng nhưng tại sao bà Nguyễn Thị ý lại không thủ tiêu với Nhật ký để tố cáo bà Ngô Thị Hường đây Là một thắc mắc lớn đã khiến cho Lưu ngẩn ngơ Khi đọc mấy trang đầu Chàng đã không giải đáp được và giờ đọc xong rồi Thắc mắc ấy lại biến ra một điều quái gỡ Không rõ được Khiến cho chàng nghe hơi sợ sợ Có lý nào kẻ sát nhân chẳng những không xóa dấu vết Mà lại còn trang trọng chân bày dấu vết đó ra Lưu nằm nhà xuống cả tuần lễ Vì càng lùi ngày đến đó thì càng không dám đến và thêm một đêm không tới là chàng nghe tội mình nặng thêm hơn đối với Liễu và rất kinh sợ sự trừng phạt mà Liễu đẽ dành cho chàng. Nhưng mình phải dứt khoát, là chịu trừng phạt chứ không thể bắt Liễu phải sốt ruột rồi đau khổ, tội nghiệp cho Liễu không biết bao nhiêu. Dứt khoát là đến để xem sao, để biết cái gì sẽ xảy ra trong khi chàng đến, để biết số phận của chàng. Dứt khoát là dứt khoát dùm cho Liễu, cho riêng chàng, chàng đã dứt khoát rồi. Chàng sẽ không cho Liễu biết gì cả và cứ tiếp tục yêu Liễu như trước đây. Như là không có gì xảy ra hết. Không, Liễu không có trách nhiệm. Không biết ông huyện Hải đêm đầu đi với cô giáo Yến, rồi khuya về nhà ông ấy đã hồi hợp như thế nào. Chờ lâu thì chàng cứ muốn cho xe chạy thẳng. Khi chị người nhà chạy ra mở cổng cho chàng, chị ta nói Trời ơi, lâu lắm tôi mới thấy cậu Lùi giật mình, đó là lời phiền trách của liễu Nhưng chàng lại bật cười, quá lâu thật đối với chị ấy Vì chàng chỉ vào ban đêm một cách bí mật Thì coi như là không có vào, đối với những người khác hơn là liễu Cái con tô tô nó không sủa, mà nó còn chạy ra mừng rỡ chàng nữa là khác Có một đêm kia, nó làm cho chàng hết cả hồn vía. Chàng tụt dây xuống gần tới đất thì nó nhảy lại, khiến cho chàng đứng cả người. Cứ tưởng là nó toan ngoạm lấy chân của chàng, nhưng nó dễ thương quá, nó chỉ ngoắc cái đuôi và nó hởi hởi cái chân của chàng mà thôi. Đêm ấy có lẽ nó được thả ra hơi sớm, chứ cứ theo lời của Liễu thì dạo sau này vì nó hung tợn quá, nên tới 11 giờ mới dám trả tự do cho nó lưu hỏi có cô Liễu ở nhà không hả chị và chân cô ấy đã bớt đau chưa chủ nhật trước lưu tới đây thì chị này có việc phải đi ra ngoài nhà của ông Long nên chị ta chân hẩnn tự hỏi sao mà lưu không tới nhà mà lại biết cô chủ bị chặt chân Dạ có cô Liễu đỡ lắm rồi đi gần gần thì không sao thưa mời cậu vô nhà họ đã đi tới trước thèm và lưu bước lên tầm cách một mình trong khi chị người nhà vẫn chạy vòng ra sao do ngã sao hông nhà. Sáng chủ nhật trước, lâu cứ từng cho phép mình vào đại trong phòng khách, nhưng sáng nay chằng dừng chân tại ngưỡng cửa mà còn chưa dám chắc rằng mình sẽ được đứng nơi đó lâu hơn 10 phút đồng hồ chăng, vì chủ nhà có thể cho người nhà bảo rằng cô ta không tiếp khách. Nhưng Liễu đã xuất hiện liền nơi cửa sau của phòng khách, nàng mặc bộ bijama và có lẽ chỉ mới ăn sáng vừa xong. Lâu kinh ngạc hết sức, khi thấy bạn của chàng mỉm cười, nụ cười nàng théo hon thật, nhưng vẫn cứ là một nụ cười. Nàng vừa đi ra, vừa cười thật khẽ, chỉ bằng một tiếng. Anh mấy hôm nay lâu mới hiểu được thái độ của Liễu bấy giờ. Đêm đầu nàng tuyệt vọng rồi nổi giận lên, thề sẽ tuyệt tình với lâu, rồi thề bán sống bán chết. Nhưng rồi lại cứ mong đợi chàng hàng đêm Và đoán rằng Lưu hẳn phải đau ớm Hay nhà có chuyện gì Hay gặp tai nạn xe cộ nào Mà mới bật tin như vậy Và họ đã chia tay nhau Trong nụ cười sáng chủ nhật trước kia Mong đợi tức là tha thứ Tha thứ nhưng vẫn còn hờn giận Nụ cười héo hon này Nó có nghĩa như vậy Lưu hỏi bạn Em đi còn hơi cài nhắc một chút Có đau đớn lắm không? Đau ở đó thì ít, chắc anh đã biết em đau ở đâu nhiều hơn Anh đến đây để tà tội với em Và nếu được em tha thứ Thì anh sẽ không bao giờ làm cho em buồn nữa Và tối nay anh sẽ có kẹo cho em nhỏ của anh Lần đầu tiên lưu thấy bạn của chàng cười thẹn thùng Đó là một nụ cười xinh đẹp nhất Và dễ mê nhất của một người con gái Trong lời hứa biếp kẹo của Lưu, nó có chứ đựng một lời hứa khác nữa mà chàng đã vô tình hay cố ý cho sen vào trong đó thì không rõ. Nhưng liệu cứ thấy rằng đó là một ám chỉ để lấy lòng nàng, nên nàng mắc cỡ mà tưởng bị bạn mình đoán đúng mơ ước thầm kín của nàng. Không, anh đừng đến nữa, em không buông dây xuống đâu. Khi một người con gái miền Nam đã lớn sát rồi, Mà thay hai tiếng không và không có, bằng hai tiếng hông và hỏng là họ đang nhõng nhẽo, đến ta muốn cắn họ lận. Em không buông dây xuống thì anh sẽ leo lên cái cây, anh lên, em sẽ cho anh leo cây. Lù cười ngất trước lối chơi chữ của bạn chàng, leo cây của liệu tức là chờ xu mãi mà không được vào, viên nàng sẽ đóng cái cánh cửa sổ lại. Và anh sẽ gọi âm lên cho em xem, hay là anh phát đá anh chội vô cửa. Anh du côn, thì anh du côn lâu rồi. Không khí đã nhẹ đi nhiều, y như là trời vừa chuyển cái đám mưa đầu mùa, áp lực đè xuống nặng nề quá rồi. Bỗng có một ngọn gió thổi qua, may bay hết, và dân chúng lại thở ra nhẹ nhõm. Nhưng hôm nay anh bận cái gì? Anh nói em nghe nè. Thì anh bị cảm cúm, có thật không? Anh chưa bị em bắt quả tan, đã nói láo lần nào kia mà. Vậy thì thôi vậy, em muốn ra ngoài ấy ghê đi, nhưng cái chân em bị cài nhắc, mà đi thì rất là khó giải thích lý do đi của mình. Phương Trì người ấy lại đã nghi ngờ, không rõ người ấy sẽ tiếp mình ra sao. Rồi để gỡ lại mấy tiếng người ấy lạnh nhạt đó liễu hỏi. Cô Bích Vẫn mạnh khỏe hả anh? Như thường, cô ấy có nhắc nhở gì đến em không? Có, nhưng nó nhắc hơi khác trước. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là chỉ để dọ ý anh chứ không có thúc hối như trước nữa. Liệu không buồn mà bị mất cảm tình của Bích? Nàng thấy rằng hôn nhân giữa lâu và nàng rất khó mà thành, thì được Bích nhìn nhận hay chăng cũng không còn thắc mắc đáng kể nữa. Lâu cầm quyển sách mượn trên tay một cách tự nhiên, không che giấu cố cho Liễu đừng chú ý đến. Và quả lúc chàng vào đây tới giờ, Liễu không hề đếm xỉa tới quyển sách đó, lâu mong cho bạn chàng đi ra sau giây lát như hôm nọ và chàng sẽ cất lẽ cái quyển sách này vào tủ vậy là xong. Nhưng điều bây giờ lại nhìn cái món đáng sợ ấy và hỏi: "Anh đọc tiểu thuyết xưa có thích hay không? Có một lần em đã chụp được cái quyển truyện giải buồn." của hồn tận cổ. Em xem phải câu chuyện quỷ nhập tràng, sau đó em không dám ngủ một mình cả tháng. Lầu đồ để lắp vô sắt vỡ. Sao không gọi anh? Quỷ anh, hồi đó người ta mới có 14 tuổi thôi, cho xem coi cái quyển gì. Lầu cúi lên chạng ấp úng. Sách nó cũ quá, nó rất là hôi bụi, bụi giấy hay bụi thời gian gì đó, chứ không phải bụi của không khí. Nó sẽ làm cho em bị hắt hơi Em đừng có coi, không tốt đâu Vừa nói chàng vừa làm cử chỉ nhỏ một cách bất giác Để bảo vệ cái quyển sách Liễu nhìn bạn nàng ngạc nhiên vô cùng Nàng sách nghi, không biết là nghi cái gì Nên nói nửa đùa nửa thật Chắc là trong đó có dán một bản đồ chỉ chỗ chôn giấu kho tàng nào trong họ của nhà em Và anh muốn chiếm đoạn cái kho tàng đó có đúng không? Không, sao em lại nói như vậy? Vì anh bối rối nhìn trong thấy Không, anh đâu có bối rối đâu Lại ông tôi ở buổi này, đâu, đưa em xem nào Nói chờ chứ em không nên coi, đây là một quyển giam thư Thì cũng cứ không sao, anh thành kiến dữ vậy Em đừng có coi, em đọc anh sẽ giận em đấy, không nói giỡn đâu Nhưng mà đã trễ lắm rồi, em sẽ tò mò, vậy anh không trả sách này Lâu hối hận và tức mình quá vì chàng đã ngốc Một quyển sách cũ của ba thế hệ mà liệu không thèm biết tới Chàng còn mang đến trả mà làm gì Nếu chàng giấu luôn thì giờ đây chàng đâu có phải điên cái đầu như thế này Có cả khối tụ sách của chúng nó làm bằng hàng trăm quyển sách Mượn của người khác đó đã sao Mình lương thiện đã làm cho sắc rối đến biến đường biến ngõ Tức chết đi thôi Liệu độc ngọc hỏi như chợt nhớ một bổn phần của chủ nhà À anh muốn uống gì? Thì tất nhiên là nước lạnh Chị Tư ơi nước lạnh Trong khi đợi nước Liệu nói Em vừa hoài thay một bức tranh thứ nhì Sáng chủ nhật tới anh vô đây để đi biên hòa với em Anh sẽ thấy cái phát hỏa này À hai tuần rồi ta không có đi biên hòa Từ đây anh với em đi để ông nội em nghỉ ngơi Và lại ông nội em không còn đòi hỏi nữa lưu nhìn xa vào khoảng không Ông nội không có đòi hỏi nữa Nạn nhân đã bị quên hẳn rồi Cái người cuối cùng đi hành hương máy móc vì thói quen Và gợi nhớ tình chồng vợ cho bà cụ trên ấy Cũng đã hết biết đòi hỏi máy móc rồi dị bản đã chết thật Chết một trăm phần trăm Chị người nhà bưng nước ra Tiến đến trước mặt khách để đặt ly nước mát trên bàn con và thập thấp kê cạnh ghế ngồi, loại bàn để gạt tàn thuốc và nước uống riêng cho từng khách. Thình lịch có một bàn tay đưa tới, chụp lấy cái quyển sách. Lâu đang lo ra và giật mình thì mới hay rằng Liễu đã nương bóng chị người nhà để làm cái hành động ăn cướp này. Sự có mặt của chị Tư ngăn chàng, tranh giành cái quyển sách với Liễu. Chàng miễn cười một nụ cười héo hon hơn là nụ cười của Liễu khi chàng mới bước vào nhà này và nói với giọng cố bình thoảng Thật ra thì cũng là một quyển sách dạy đàn thôi Ai biết đâu, Nếu nói câu đó khi trở về ghế của nàng, chị người nhà thì đã biến đi rồi Nàng giữ sách chặt chẽ ghê hồn và lâu thấy rằng nếu không đánh nhau thì không làm sao mà cướp lại được cái món đồ tai hại này Liệu sẽ xấu hổ quá sức Rồi sẽ đoạn tuyệt với chàng chăng Nhưng không Kẻ đã biết quá nhiều thì nàng có lợi Để kẻ ấy trong vòng thân yêu của nàng Nhưng mà nó lại làm sao ấy Lù suy luận Như vậy Vẫn không an lòng Chàng lo sợ cái gì chàng cũng không biết Chàng chỉ còn mong cho Liễu lặt mấy trang đầu Gặp thấy nhạc lý cổ Đọc không hiểu gì cả Chán quá thì nàng sẽ dẹp cuốn sách đi Tiểu thuyết Hà Hương Phong Nguyện thì văn rất sáo, đang đọc văn câu chắc cũng không phải bật cười, rồi sẽ bỏ cuộc. Phải chờ cho Liễu đừng có xem tổng quát như mình, lặt mau để xem sơ từ đầu đến cuối. Đôi bạn nói thêm vài câu chuyện nữa, Lưu Cố bình tĩnh cố vui với cuộc đàm thoại, nhưng vẫn không che giấu được nỗi lo lắng của chàng. Chàng rất sợ hãi, mà bất chật được cái cười bằng mắt tinh ranh của Liễu hay cái nụ cười ngụ ý rằng không thể giấu gì được. Và họ chia tay nhau trong lời hẹn tái ngộ đêm sau. 8 giờ rưỡi, Lưu Đi ly lững trên đại lộ Bạch Đàng sau khi gửi xe trước rạp cao đồng hơn, chẳng không vội gì vào thăm bạn theo lối leo cây, càng thì càng tốt. Hãy trễ thì sẽ không bao giờ cha mẹ của Liễu bắt gặp. Còn Liễu thì phải đợi cũng chẳng sao, vì đứng trong mình mà đợi ai? Thì đâu có sốt ruột, thình lình chàng ngạc nhiên hết sức, đen trên lầu của liễu sáng choan. Chàng dừng bước lại tính đợi một hồi xem sao, hay là có chuyện tưởng tượng của chàng biến thành sự thật, một cách ngộ ngỉnh như vậy. Chàng đã tưởng tượng để mà lo sợ, lúc đứng đợi liễu trong buồn của nàng, tưởng tượng rằng mẹ của liễu vào đây rồi ngất đi vì một cơn đau tim rồi người nhà khiên bà ấy lên lầu. Chàng đợi nhưng lâu quá mà đèn vẫn sáng, không thể nói rằng liệu thắp đèn dây lát để tìm cái gì, và lạ nhất, cửa sổ lại đóng kín mít, chàng chỉ thấy ánh đèn qua lá sách cửa mà thôi. Chàng đành bảo đi lại trước đó xem sao, tại sao lạ thế này? Có tiếng la hét trên đấy và tiếng của người con gái. Tại sao lại có tiếng người xôn xao, hình như là đông người lắm. Lâu nhìn lại dưới nhà thì giật mình, Thấy có một chiếc xe Mercedes sơn bóng lán Như là chiếc giày da vẹt ni đang đậu nơi sơn Chắc chắn đây là xe của ông Trịnh Đức Long Lẽ nào chuyện tưởng tượng tầm rùa của chàng lại thành sự thật Nhưng nếu thế thì trong nhà phải êm ru Tại sao lại la hét và xôn xao như vậy Hay là mẹ liễu đã chết thành linh Nhưng không, nếu thế thì phải nghe tiếng kêu khóc thảm thiết Chứ đâu phải là tiếng la bài hãi bạt thét lên rú lên như vậy. Lâu vội bước lui lại núp sau một gốc cây thệ trồng trước nhà, lẫn cạnh nhà của Liễu. Tiếng người nghe đã xa nhưng mà cứ còn không tăng mà cũng không giảm. Chàng đứng đó suốt một tiếng đồng hồ, chịu là không thể đoán được cái gì đã xảy ra trên ấy, rồi bồn bã trở gót đi về nơi gửi xe. Suốt ngày hôm sau, Lâu cứ bồn chồn không học hành gì được cứ trông cho trời mau tối để không phải đi tình tự mà để nghe ngóng tin tức. Vừa bé mắt chẳng phải uống thuốc an thần, mặc dầu đêm rồi chàng cứ uống lâu bồ viên. Hôm nay chàng phải cố mà nhịn cái món cà phê sáng mà chàng đã gièm từ mấy năm nay rồi. Uống cà phê vào tức là hủy bỏ hiệu nghiệm của thuốc an thần mà chàng thì bứt rất ghê lắm, thần kinh thì không được trấn nha. Chàng sẽ nhảy lan ba như một con khỉ. Lù muốn vào ngay trong bà diễu để hỏi thăm tin tức về cái chuyện khó hiểu đêm rồi. Đã khó hiểu lại có vẻ là một tấn thảm kịch chứ không phải là một chuyện nhỏ mà nó xảy ra trong bất cứ gia đình nào. Một thiếu nữ la hét thì có gì đâu mà phải lo. Có thể nàng tức giận người nhà vì chuyện gì đó, mà cũng có thể xin với cha mẹ nàng một cách chính thức và quyết liệt, hôn nhân với cha. Nhưng lại không được chấp thuận Thế là nàng nổi loạn lên Nhưng linh tính dường như báo cho Lưu biết rằng Có chuyện gì đó chẳng lành Định như vậy nhưng Lưu nghĩ lại Thì chưa phải lúc để vào trong ấy Buổi sáng là buổi mà nhà Ai cũng đều bận rộn Không nên bắt người ta phải tiếp khách Cho dẫu là đứng ngoài sân để hỏi qua vài câu chuyện Nhưng đành phải đợi tới chiều mới vào được Trong ấy để mà lấy tin tức Thì chàng sẽ quá điên mất Thế nên chàng dung hòa hai lối sự thế Chàng không vào trong đó ngay Mà cũng chẳng đợi tới chiều Mà sẽ đi lấy tinh hồi 11 giờ Giờ đó người ta cũng chưa có rảnh ra Nhưng họ cũng chẳng quá bận rộn Vào những giờ sáng sớm Và lâu ra đi lập tức mà chẳng ăn uống gì hết Chàng không có nơi nào để mà đến Nhưng nằm nhà thì lại bức rất xốn sang Nên đi cho nó hoạt động đôi chút Để đỡ sốt ruột chỉ vậy thôi Đúng 11 giờ, chàng gọi cổng nhà Liễu trong sự hồi hợp. Cũng có chuyện người nhà đã quen thân, chạy sang mở cổng cho chàng. Nhưng chàng không vào, mà cũng không dám tỏ ra mình biết cái gì. Chuyện người nhà hôm nay buồn hiu, và chị có vẻ bối rối lắm khi thấy mặt người bạn trai của con chủ nhà. Cô Liễu đã về chứ chị? Chị ta do giờ dây lát rồi ấp uống đát. Cô của em bị bệnh rồi cậu à Sao vậy, cô ấy bệnh nặng hay bệnh nhẹ Tôi vào thăm có được hay không Lần này chị người nhà do giữ lâu hơn khi nãy Nhưng rốt cuộc chị ấy cũng nói sự thật Vì chị ta biết rằng không thể giấu mãi được Dạ thưa cậu, cô em đã bị lên cơn điên thành lình Và đã được chở đi biên quà hồi sáng này Sao lên cơn điên, sao lại kỳ lạ như vậy Dạ em cũng không biết nữa Nhưng mà hồi nào? Dạ đêm rồi lúc 7 giờ tối Trời! Nhưng trước đó có dấu hiệu gì bị tiên hay không? Đêm trước sau khi cậu về rồi Và cô em đã thức thật khuya Tại sao chị biết? Vì cô em để đà đèn ở trên lầu sáng đêm Nhưng cũng chẳng có gì xảy ra cả Nhưng sáng lại thì Thấy cô của em bơ phờ mệt nhọc vô cùng Và suốt ngày chẳng chịu ăn uống gì cả Tối lại, thì lại bắt đầu la hét Và em đã cho người đi báo đọc với ông bà ở Sài Gòn Đêm rồi, ông bà ở luôn trong này để giữ cô Liễu Vì cô ấy đã nhiều lần toan nhảy lầu để xuống sân Nhưng nhưng ai đưa cô Liễu đi bi hòa? Dạ thưa ông với bà em ạ Có nghe thầy thuốc nói hay sao không? Dạ, nhà thương chưa có biết gì hết, họ chỉ nhận một cái, rồi sau đó sẽ hay. Trời ơi! Lâu Kiều lên như vậy rồi tầng ngần đứng lặng rất lâu. Đoạn chật tỉnh chàng nói, Thôi tôi cảm ơn chị, tôi phải đi biên quà ngay mới được. Lâu đi biên quà thật, và gần tới nơi chàng mới chật nhớ ra rằng, Nhà thương mở cửa thả gà, nhưng chỉ trong những giờ làm việc mà thôi, Chứ không phải là mở tối ngày sáng đêm. Chàng đến một hiệu cà phê cắt chú, ăn một tô mì, uống một đi cà phê sữa đá và ngồi đó để chờ đợi giờ làm việc. Ngồi đó, đâu cứ lo rằng nay mai mình sẽ được đưa vào nhà thương điên vì chàng nghe hai chân chàng như muốn chạy nhảy, đó là dấu hiệu bị kích thích đến tột độ. Đồng hồ tay của chàng hôm nay bị chàng nhìn mặt thường quá, chàng ăn uống ngoài thành phố. Biết cái thời gian phải tốn để đi trong nhà thương như thế nào mà tới nơi là mở cửa Nên chàng phải cứ canh đồng hồ luôn luôn để không phí một phút nào hết Liễu vẫn còn đập phá, la hét và dĩ nhiên là nàng không còn nhận ra người thăm viếng nữa Chàng nhìn liễu mà rưng rưng nước mắt khi nhớ lại bà nội lớn của nàng Cũng đã lâm bệnh vào cái tuổi thanh xuân và phải chôn chặt cuộc đời cụ ở nơi đây Gần nữa thế kỷ Liễu thì trẻ hơn bà cụ Và có thể bị bỏ quên lâu hơn Khoa tâm bệnh học Đã tiến bộ nhảy vọt Nhưng vẫn còn bất lực trước nhiều trường hợp Chứ không phải ai cũng may mắn Như cô em gái của chàng đâu Bà cụ khi xưa không khỏi bị bệnh Vì y học còn kém Nhưng mà ngày nay Khoa tâm trí vẫn còn giỏi hơn thật đó Nhưng cũng có chán và người đành Phải chịu cảnh Chỉ còn cái xác mà không hồn Lâu không ở đó mà nhìn liễu lâu hơn 10 phút Vì càng nhìn chàng lại càng đau lòng Chàng đến văn phòng để xin được vị y sĩ chuyên môn trị bệnh Tiếp chàng trong 5 phút Chàng được thỏa nguyện ngay Và khi gặp mặt ông ấy chàng hỏi thăm về sự may mắn Được trị lành hay không ở liễu Vị bác sĩ này không phải là giám đốc nhà thương Nhưng cũng là người học chuyên khoa ở ngoại quốc Ông ta đưa cả hai tay lên trời rồi nói Tôi chỉ mới khám thôi chứ chưa biết gì hết Còn phải đợi thử máu thử nước tiểu Nhưng cũng chưa chắc là đã biết được gì Thường thì gia đình phải hợp tác mới được Mà anh là gì của cô ta Thưa bác sĩ tôi chỉ là bạn thôi Như vậy thì tôi chẳng mong gì ở nơi anh Chỉ có gia đình cô ấy mới biết Ở cô ấy bị những chuyển động tâm tư như thế nào Thưa bác sĩ Tôi dám quả quyết với bác sĩ là tôi biết nhiều hơn gia đình của cô ấy." Nhà chuyên môn trẻ tuổi nhìn lâu dây lát rồi hỏi: "Là y sĩ, tôi không có quyền xía vào đời tư của con bệnh, nhưng vậy bệnh này thì chẳng những tôi có quyền mà tôi còn có cả bổn phận nữa. Hình như anh là bạn, uh, bạn thân mà thôi, ta cứ nói thẳng ra, anh là gì thì xin hãy nói thật cái nào." Già thư bác sĩ Tôi là nhân tình của cô ta, nhưng tôi sắp xin cưới cô ấy làm vợ. Do một sự tình cờ, tôi đã khám phá ra một sự bí mật trong gia đình của cô ta. Rồi chàng kể tỉ những điều ở trong tập nhật ký xưa đã tiết lộ. Với lại sự có thể rằng cũng vừa mới biết được bí mật trong họ của nàng cách đây vài hôm. Song chàng lại hỏi: "Bác sĩ có thấy dây liên hệ giữa tấm thảm kịch xưa và chứng bệnh này hay không?" Thầy, và tôi đã cảm ơn anh đã cho tôi biết những điều mà có thể gia đình của họ ém nhẹm luôn. Nhưng mà tại sao nạn nhân ngày nay không chịu trách nhiệm về tội ác của người xưa đã gây ra? Lại đến quá điên hả bác sĩ? Và liệu cô ấy có lành bệnh được không? May ra thì cô ấy sẽ được lành bệnh. Thế nghĩa là bác sĩ không chắc chắn lắm. Không, anh nên biết rằng chiếc máy tivi, coi bộ thì nó lộn xộn như vậy. Chớ chẳng có gì phức tạp lắm Nó giống như bộ máy của con người Phương chi bệnh này không là bệnh của bộ máy cơ thể Mà là của bộ máy bản ngã Thì nó 100 lần phức tạp hơn Vậy thần kinh của cô ấy hỏng hay chưa hả bác sĩ? Không, không có con bệnh nào ở đây mà hỏng thần kinh cả bản ngã là cái khác Nó không liên hệ đến thần kinh Nhưng tại sao cô ấy lại hóa điên? Vì một chuyện không do cô ấy gây ra Mà cũng không làm hại gì đến cô ấy Vì tôi không bao giờ đoạn tuyệt với cô ấy Khi tôi lỡ trót biết Anh không nên biết nhiều quá Đó là những điều mà tôi không có quyền nói ra Nhưng cốt là cô ấy sẽ làm bệnh Chắc anh chỉ mong bấy nhiêu đó thôi chứ gì Dạ vâng Vậy thì anh cứ hy vọng đi Tôi sẽ làm hết sức của tôi Nhưng tôi không dám hứa một cái gì hết Lù cảm ơn vị bác sĩ trẻ tuổi có vẻ đồng lứa với chàng, rồi xin phép đi xa. Chàng trở lại trại mà liễu đang nằm để chờ được điều trị. Nhưng không hiểu sao rồi chàng lại không vào thăm liễu lần thứ nhì, mà chỉ đứng nhìn đây đó mà thôi. Dưỡng trí viện biên hòa, đã bao thế hệ người rơi lệ tại đây, mỗi lần họ ra về sau khi thăm biến người thân yêu của họ. Đây là nơi nương náo cuối cùng của những cuộc đời. Bị chém treo ngành Không đứt đoạn ngon lành Mà nó còn dính lại với cái thế gian Bằng một sợi chỉ mong manh Như là tơ nhện Mấy giây ý thức trong một ngày Một tuần một tháng Đau xót là ở điểm đó Không, nếu chưa hề nhận diện được chàng Một lần nào cả Nếu chuyện ấy nó đã xảy ra Chắc lưu sẽ tự tử ngay tại nhà thương Vì chàng không sao chịu lựng nổi Một cảnh như vậy Lâu lại dần bước nơi cầu gỗ Lại nhìn dòng suối ở dưới kia Không biết bao nhiêu dòng nước đã chảy Và nó sẽ chảy dưới cầu Dòng đời có trôi đi băng băng Và chính cả chàng cũng có lẽ không ở lại đợi liệu nữa Trong khi ấy thì cô nữ sinh viên xinh đẹp dễ thương Không có tội tình gì cả Lại có thể sẽ phải chôn vùi cái kiếp thanh xuân của cô Ở tại nơi này Tò mò Là cái bệnh lớn của lâu nên chỉ trong tuần lễ sau đó chàng tìm chơi với sinh viên y khoa. Bệnh yên không được dạy trong phân khoa mà phải đi học ở ngoài ngoại quốc. Tuy nhiên có một số sinh viên tò mò vẫn tự lực nghiên cứu Lưu biết thế nên quyết tìm một anh sinh viên để hỏi về cái điều mà người y sĩ trên biên hòa đã giấu chàng. Nhiều sinh viên đã giới thiệu với Lưu một anh tên là Cầm. Anh ta là nội trú và hiện đang phục vụ tại nhà thương bình dân. Lưu biết lên giấy những điều mà chàng đã kể cho vị y sĩ trên biên hoàng nghe và được cho gặp mặt cầm. Chàng được cầm hứa sẽ tiếp chàng hai hôm sau đó tại bù riêng của hắn trong nhà thương bình dân. Nội trú là cái chức chứ không phải có nghĩa là kẻ được ăn ở ở trong trường. Nhưng các nhà thương thì rất cần nội trú. Nên đều có sắm buồn riêng cho nội trú ăn ở Vì họ làm việc đôi khi 20 trên 24 giờ Không có cơm để mà ăn Còn nghỉ thì sau 2-3 tiếng đồng hồ làm việc liên tiếp Họ chỉ được nghỉ có 15 phút thôi Nếu không có sắm buồn cho họ thì họ sẽ chết mất Bởi họ sẽ chẳng được nghỉ ngơi chút nào cả Những nội trú thì thường ngày sau Sẽ trở nên bác sĩ thầy hết ráo Bởi vì họ quá giỏi Quá thật giỏi, mới thi và giật được cái chất nội trú và đậu rồi thì họ lại giỏi thêm nữa, vì bị bắt làm việc tối ngày sáng đêm, chẳng có cái gì mà họ chẳng nhìn thấy, chẳng nghe và chẳng biết. Họ làm việc như một con voi thế mà cái anh cần này lại còn tìm cách nghiên cứu thêm về một ngành chuyên khoa, mà đổ bác sĩ rồi thì người ta mới phải đi học nếu người ta thích cái ngành đó. Lâu chỉ được càng tiếp được có nửa phút đồng hồ, nhưng chàng biết rõ bọn nội trấu nên không bị mích lòng, và cũng chẳng bị mích lòng khi càng ăn nói với chàng một cách thẳng lè. Anh ấy không có thời giờ để nói văn hoa để mà lịch sự, con gái đẹp tìm anh ta, anh ta cũng chẳng có thời giờ để tiếp họ, thì được rỡ tiếp được nửa phút đồng hồ là một đặc ân lớn rồi. Chính anh ta đã nhắn lời bắt lâu Tôi viết ra giấy những điều mà hỏi, vì anh ta không có thời giờ để nghe. Và anh ta sẽ đọc cái giấy đó lúc anh ta ăn cơm, nếu anh ta không quên hoặc là lỡ bứt mất cái tờ giấy đó đi. Lầu đã vào nhà thương năm đêm, ngủ tại căn buồn của căn và chỉ gặp được hắn vào đêm thứ năm mà thôi. Những đêm khác, thỉnh thoảng hắn cũng có về phòng, nhưng vừa đặt lưng xuống là bị gọi đi ngay, những người nội trú Họ phải làm tất cả mọi việc khó khăn trong nhà thương thì một đêm xảy ra không biết bao nhiêu là trường hợp phải nhờ đến nội trú đèn này cần chỉ bị gọi đi có hai lần mỗi lần độ một tiếng đồng hồ mà thôi như vậy lưu có dư thì giờ để kể cho hắn nghe chuyện của Liễu nhưng mà rồi không dư vì hắn bắt phải cải t Mỹ hơn cả người chép chuyện này để chép bởi khi chép lại tập nhật ký cái chép truyện không có chép đầy đủ, họ bỏ bớt những đoạn mà lâu không muốn đọc. Tuy rồi rốt chàng vẫn có đọc, nhưng chàng đã không muốn thì người chép truyện cũng không muốn cho bạn đọc đọc thấy làm gì. Đó là những đoạn mà bà Trịnh Đức Hải nhũ danh Ngô Thị Hường cho cô giáo Nguyễn Thị Yến là con quỷ. Đêm cô Yến đầu ngủ chung với bà Để hỏi cho biết ra sao những lạc thú của một người phụ nữ Khi lấy chồng mà được hưởng thụ Đó là những đoạn mà bà Ngô Thị Hường rủa cô giáo Nguyễn Thị Yến là con quỷ Khi cô này tâm sự với bà là cô ta muốn chồng ghê lắm Cô ta đã tả sự muốn chồng ghê lắm của cô ta Cầm lại cứ bắt kể đi kể lại nhiều đoạn mà hắn đã nghe qua rồi Chắc chắn là hắn muốn nắm thật vững cái câu chuyện hoặc vẫn các yếu tố để rồi hắn phối hợp lại, để thử lập một hệ thống nào đó. Hắn ngủ giỏi không thể tưởng tượng được, và khi hắn thấy rằng hắn nghe đã đủ rồi, thì là lúc hắn ngáy phò phò, khiến cho Lưu lại thất vọng hết sức, vì chàng đinh linh rằng sẽ được nghe những sự giải thích ngay. Sáng ra, hắn bảo Lưu đi về đi, rồi hai hôm sau hãy trở lại để ngủ với hắn. Lâu tìm người bạn trung gian để phàn nàn cái ông lan bong tương lai kỳ dị ấy Thì thằng bạn nó cười ngất mà nói rằng Mày không biết rằng muốn là một nội trốt thì phải có sức khỏe như một con trâu Không thôi 6 tháng là bị ho lao mất Tại nó phải ăn ngủ mót Tức là lượn được phút nào dư Chúng nó phải ngủ phút ấy để gỡ gạt Mà có ăn mót được những giờ sức khỏe trâu cổ nói trên À còn cái vụ hai đêm sau trở lại Có lẽ là nó đã mệt rồi, nó cần ngủ và cần không bị mày đến phá đám vài bữa để nó lấy lại sức, chứ không có gì đâu mà phiền. Sinh viên cần giống hệt như một người cao niên, chứ không phải là còn đồng lứa của lâu. Hắn tiếp không lạnh mà cũng chẳng nồng, bình tĩnh không thể nào tưởng tượng được. Hắn nấu nước bằng rơ xô, điện để pha cà phê phin cho hai người dò hỏi. "Vậy tuần này anh có đi thăm nàng hay không?" Hắn chỉ gọi liễu bằng nàng từ đầu đến cuối Dạ không, anh nên đi thăm nàng thường hơn đấy mà tha nhau cho khỏi ân hận Trời ơi, thế ra anh cho rằng liễu không thể khỏi hơn Nào tôi có nói như vậy bao giờ đâu Chính vị bác sĩ điều trị nàng còn chưa thể biết nàng Sẽ khỏi hay chăng thì huống hồ chi là tôi Nhưng anh nên xa nàng khi nàng khỏi bệnh Như vậy lời khuyên của tôi là lời tiên liệu rằng, nàng sẽ khỏi Này giờ đây, không phải là một người bạn nói chuyện với một người bạn đâu nhé Mà là một y sĩ dìu dắt một thanh niên trước hôn nhân đấy, có nghe không? Các cụ ta thường khuyên, mua heo chọn nái, cưới gái chọn dòng Tôi cũng khuyên như vậy, nhưng với mục đích khác của các cụ Các cụ thì chỉ nhắm đạo đức, tôi thì nhắm khiết càng sức khỏe Người mình lấy vợ lấy chồng không bao giờ kể đến điểm ấy, trừ khi nào họ thấy cô cậu gì đó sắp chết đến nơi, thì họ mới từ chối thôi. Má tôi thường kể rằng, thở tôi chưa sanh ra đời, tức là trước trận thế chiến có rất nhiều gia đình, họ sẵn sơ mấy chục đời, bỗng nhiên bị tàn lụng, rồi tuyệt dòng luôn vì cưới phải một cô gái ho lao, vì bệnh ho lao thỏa ấy chưa có trị được. Nhất là ở thôn quê Riêng tôi tôi đã thấy có một người bạn cưới phải một cô vợ bị cùi Cha cô ấy không cùi, ông nội cô ấy cũng không bị cùi Nhưng mà ông cố của cô ấy thì lại bị cùi Bệnh cùi đôi khi nó lặng đi vài thế hệ rồi nó sẽ tái hiện nơi một thế hệ nào đó Chọn dòng rất là cần thiết về phương diện sức khỏe của con cái về sau này Bởi vậy cho nên, cố mà trắng bị sét đánh lên đầu, vì bệnh tiếng sét rồi thì ta không còn đủ minh mẫn để mà chọn lựa nữa. Lù quẩy điên cuồng đầu muỗng giấy đấy ly cà phê sữa, mặc dầu giấy ấy nó không còn lấy một nguyên tử đường hay sữa đặc nào hết. Chàng nói, "Nhưng mà chúng tôi đã trót yêu nhau rồi, nếu tôi phụ bạc liệu, khi liệu khỏi, liệu sẽ lại bị điên trở lại." "Không, nàng sẽ không có bị điên trở lại." Vì nguyên nhân khác chứ không phải vì sự bậc tin của anhà c câ bằng như đã mất anh mà ngày mà nàng lên cơn điên rồi té ra thì sợ tôi không yêu nữa bởi những tiết lộ của không anh đã biết bí mật ấy mà còn hẹn tối đến thì nàng không sợ mất anh vì cái biết của anh đâu nhưng nàng biết rằng anh không coi trọng nàng nữa không tôi đã bất cái tập nhật ký lý trí thì như vậy Nhưng không làm sao mà nàng còn được nguyên vẹn là nàng trong lòng anh nữa Theo anh thì tại sao liễu lại bị lên cơn điên Thì nói chuyện chi tiết trước cái đã Trước hết tôi rất ngạc nhiên về cái điều ông Trịnh Đức Long Cấm con gái của ông học nhảy đầm Trong khi cả nhà ông lẫn bà Đã từng tuổi ấy mà vẫn la cà trong các hộp đêm Nhưng biết hết mọi việc tôi không còn lấy đó làm lạ nữa Ông Long, ông nghe trong người ổng và ông biết ông đã thờ tận mẹ ông một cái bệnh không mai đó là bệnh dâm đảng. Và để cứu con ông, ông bắt nàng phải môn bắt xuất nhưng vẫn không cứu được vì có một chàng hiếu khách đã leo dây lên lầu. Thì tôi cái từ thế hệ bà nội của nàng, sự thăng bằng tâm trí đã mất rồi. Anh nói rất đúng rằng có một sự liên hệ mật thiết giữa bệnh dâm đảng và tai hoa. Và nếu thăng bằng tâm trí mà giữ vững được Thì tài qua ấy sẽ lên đến tuyệt định bà Nguyễn Thị Yến đàn hay ca giỏi vẻ khá lại xuất khẩu thành thơ nghĩa là một thứ nghệ sĩ kha khá nhưng bà không lên cao được là vì bà đã mắc một cái bệnh tâm trí rồi bà ấy mắc bệnh tâm trí hơn Ừ nhưng anh đừng có hiểu lầm cái mà tôi gọi là bệnh dâm Đảng thật ra không phải là một cái bệnh nơi một số người Hạch sanh dục, làm việc quá tốt thì nó lại bị như vậy Những người đó không có trách nhiệm gì hết Mà họ cũng chẳng có gì phải xấu hổ Nhưng bà cụ ấy quả có mắc bệnh tâm trí thật Và cháu nội của bà ấy sẽ thừa tự những gì mà bà ấy đã mắc phải Vị y sĩ trên biên hòa Ông ấy không nói hết sự thật cho anh nghe Không phải vì ông ta xấu bụng đâu Nếu ông ta nói ra rồi anh sẽ sợ và không cưới nàng thì sao? Y sĩ không có quyền xía vào những chuyện tình cảm của người khác bằng cách nào hết, trừ phi anh đòi hỏi một cuộc khám nghiệm, có chứng chỉ kèm theo, nhưng cũng chỉ được phép đòi hỏi điều ấy với nàng, rồi nàng xin giấy tờ sau đó, thì anh, thì xin anh, chớ có xin trực tiếp thì không được. Tôi thì khác, tôi còn là sinh viên, tôi chưa thể, và tôi nói với một người bạn, anh hiểu chưa? Tôi hiểu, ngày sau tôi sẽ đổ bằng y khoa Tôi tuyên thệ, rồi thì tôi cũng phải dè dặt cũng như ông đây Nhưng dẫu là với bản thân Nhưng anh cũng nên biết rằng Tôi chưa phải là y sĩ chuyên môn về bệnh tâm trí Thì những gì tôi nói ra đây anh chỉ nên tin là có trần mực thôi Vì tôi cũng có thể sai lầm lớn Nên anh cần phải cân nhắc như vậy Chứ xem lời tôi nói là khuôn vàng Thước ngọc Rồi về sao lại bắt tội tôi thì không được Tôi sẽ không nghe lời anh Mà có lẽ không nghe vì tôi quá yêu nàng Chứ không phải vì tôi không tin anh Tức là tôi sẽ liều mà cưới nàng Nếu mà tôi xin được Nhưng bà cụ mắc bệnh gì? Bà cụ ấy mắc hai chứng bệnh tâm trí Một chứng nhẹ và một chứng nặng Ừ, một chứng nhẹ là một và một chứng nặng Chứng nhẹ của bà tiếng Pháp Gọi là Sinisme Người ta tạm dịch là chứng mặt dạng mày dày Sự dâm đảng ơi bà ta Tôi đã gọi là một chứng bệnh Nhưng nó là bệnh cơ thể Hạch xanh dục phát triển mạnh quá Chứ không phải là một chứng bệnh tâm trí đâu Nhưng phơi bài thèm khác của mình Cho bạn hữu nghe Là mặt dạng mày dày lắm rồi Bà Ngô Thị Hường không dám nghe Anh không dám đọc cái đoạn ấy kia mà Nhưng cái chứng bệnh tâm trí nặng nhất của bà Là chứng Sadisme Mà tự điển đào duy anh dịch là gọi là bạo dâm Nhưng cũng không đúng Sadisme là sự khoái trá Mà mình hưởng được khi mình hành hạ người khác Tại sao bà Yến lại không thủ tiêu tập nhật ký tố cáo bà Hương? Có phải chăng là bà nghe thú vị vô song Mỗi lần bà đọc lại cái niềm đau của bà Hương phơi bài trong đó Đứng về phương diện tâm bệnh học Cô giáo Yến là người đã điên rồi Chứ không phải là người tâm trí bình thường nữa đâu Một người đàn bà như cô giáo Yến Cá tánh và bản ngã mạnh vô cùng Và con cháu của bà sẽ thừa tự của bà Nhiều hơn là của ông Trịnh Đức Hải Về những gì thuộc tinh thần Thông minh, tâm trí Đúng như vậy Cô có xem tranh của Liễu và đoán rằng Liễu sẽ đi xa lắm Ừ Đó là chưa kể nàng mắc phải cái chứng dâm đáng như bà nội của nàng Cái chứng bệnh mà anh nói nhẹ ra là bồng bột Tuy nhiên nàng sẽ khỏi làm sằng như là bà nội của nàng Và có thể là một người vợ hiền trọn đời Vì nhu cầu nơi nàng chưa hành hạ nàng bao nhiêu Là nàng đã được thỏa mãn rồi Nhưng nàng luôn luôn có khuynh hướng Dễ bị mất thăng bằng tâm trí Và tâm thần của nàng đã có tì có vết Do một cuộc thừa tự tai hại Bất kỳ ai cũng sẽ bị chấn động tâm thần thật mãnh liệt. Ít năm là một lần trong đời của họ, nhưng tại sao lại có người bị điên, có người vẫn chịu đựng được và qua khỏi được cái cơn khủng hoảng đó? Là tại có kẻ tâm linh bị tỳ vết vì một cuộc thừa tự nào đó. Còn những người khác thì tâm linh họ mình lành mạnh, nang đã hưởng một cuộc thừa tự tai hại đó, như là tôi mới vừa trình bày. Đây là câu hỏi mà Liễu đã đặt ra và chàng đã không đáp được trong buổi đầu mà họ quen với nhau. Lâu hỏi thêm, "Nhưng tại sao Liễu lại không thừa tự ở phía bên ông nội? Đã bảo những người bác bệnh danh đáng là những người có cá tính rất mạnh thì sự truyền tính của kẻ đó nên lắm mất sự truyền tính của người hôn phối của y." Bà cụ ấy chàng ngập ông cụ trong sự truyền tính cho con cháu. Chính tâm thần em gái của anh Cũng bị tì vết nào đó, nên cô ấy mới mắc bệnh. Chứ có hàng ngàn thiếu nữ sầu tình, thì tại sao chỉ có vài người bị điên mà thôi. Nhưng tì vết nơi cô ấy, chắc là mong manh lắm, chứ không sâu đậm như là nơi cô kia. Nên chỉ cô em của anh được làm bệnh sau 3 tháng điều trị. Và tôi xin giải thích tiếp về trường hợp của nàng. Nàng là người tốt, được giáo dục tốt. Và thấy nếp sống của ông cha mình lành lặng Nàng yên trí rất mạnh rằng Dòng họ nàng là một dòng họ có đạo đức Ông tri quyện Trịnh Đức Hải Quyết nằm ly ở Sài Gòn Hy sinh cái chỗ tốt là cái chức quận trưởng Ở khắp các nơi để được ăn hối lộ Hầu làm giàu Thì hẳn đạo đức nhà họ Trịnh đã được sáng tỏ Ông đã leo lên tới chức đắp phụ sứ Mà sản nghiệp chỉ là một cái ngôi biệt thận cất trên một đám đất nề địa Mà thở ấy thuộc vùng ngoại Âu Sa Biệt thận này năm 1925 Giá nó không tới 5.000 đồng 5.000 đồng thở ấy thì to thật đấy Nhưng không quá đáng đối với địa vị chức tước của ông ta Yên trí như vậy, nàng phải bị chấn động tâm thần Nghe như trời long đất lở khi đọc tập nhật ký mà anh đã bụng về Gợi sự tò mò cho nàng phải đọc Thế là bị mất thăng bằng Sau một cuộc chấn động như vậy Uống vừa xong một ly cà phê thật bận Mà lại là thức cà phê ngon hảo hạn Thế mà cần cứ lăn ra mà ngấy pho pho Được như thường sau đó Lâu nhìn người thầy thuốc tương lai này Và nghĩ rằng con người thuộc Calip như hắn Không bao giờ mà điên được Chỉ có những kẻ cần uống thuốc an thần như chàng Mới có thể bị điên mà thôi